Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện bụi phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 7 của câu chuyện Ngoại tình công sở được viết bởi tác giả Tử Ngôn. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này thì Tâm An và quý vị cũng đều biết cô gái tên là Vân Mi của chúng ta đã quyết định vứt bỏ đi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô không còn tin vào đàn ông nữa và cô muốn sống một cuộc sống cho chính bản thân của mình, đó chính là cố gắng để trả thù những người mà cô đã từng rất ghét hãm hại cô. Nhưng mà không thể ngờ được rằng chàng trai Tiên Đăng đã dành trọn tình cảm cho cô và ngày hôm nay cũng chính là cuộc chiến của Đăng và Khánh. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay quý vị nhé. Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên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 Mặc cho Linh hết đường từ chối Vì không biết Thắng đã đi về hay chưa Nếu để như Thắng gặp Khánh Thì e rằng là có chuyện lớn xảy ra Linh à, để anh đưa em về Em đi đường một mình anh không yên tâm Không cần đâu anh Em nghĩ lúc sáng Bị nó cũng đánh hà hê rồi Nên bây giờ chắc nó không làm khó em nữa Anh không tin cô ta được Loại người như cô ta chuyện gì mà không dám làm Để anh đưa em về nhé Em để xe lại công ty đi Ngày mai anh chạy qua đưa em đi làm Anh Khánh nhưng mà Không có nhưng nhị gì cả Phòng bệnh hơn chữa bệnh Em không nghe à Em ở đây chờ anh một chút Anh xuống lấy xe đưa em về nhé Ơ kìa Khánh quay đi mà linh cản không kịp Cô vốn cũng yêu lý Nên thôi đành để Khánh đi Chưa có ngắn nữa cũng không biết nói sao Lúc sau Khánh chạy xe tới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 Thì mấy ai mà tránh khỏi chứ Anh Khánh này Hay anh để em xuống ở đầu đường Rồi em đi bộ vào trong cũng được Chưa bên trong đấy Đường nhỏ hẹp mà phức tạp lắm Anh không cần vào đâu Đã phức tạp vậy Thì anh càng phải đưa em vào chưa để em đi bộ một mình Làm sao được Nhưng mà Em đang có chuyện gì giấu anh có đúng không Sao anh có cảm giác em đang cố tình Không muốn cho anh vào nhà em Không có Sao em lại không muốn anh vào nhà chứ Em sợ như em bừa bộn Anh lại chê thôi Chứ em có sợ cái gì đâu Có thật không Từ lúc quen em đến giờ Anh cũng chưa đưa em về lần nào Chỉ duy nhất có lần này Mà thái độ của em không chút nào là chào đón anh Em làm anh nghi ngờ rồi đấy Nghe Khánh nói mà như lẫy Khiến Linh thêm phần hồi hộp Cô dù lo sợ Nhưng vẫn xuống để xoa dịu Khánh Em đâu có đâu Anh nghĩ quá nhiều rồi, nếu em có ý không muốn cho anh vào nhà thì tại sao bây giờ em lại đang ngồi trên xe anh chứ? Anh cũng biết con gái tụi em ngại nhất là đưa bạn trai đến nhà trong khi mình chưa chuẩn bị gì. Quen nhau cũng một thời gian rồi mà anh không tin em sao? Em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy vẫn không đủ đổi lấy từ anh một lòng tin sao? Em làm sao thế? Anh chỉ nói đùa một chút thôi mà. Lại giận anh à? Thôi anh biết rồi. em vì anh mà chịu biết bao nhiêu ấm ức anh hiểu hết vậy nên anh mới quyết định ở bên em bù đắp cho em đây này em không thấy à tường có giận dỗi mau chỉ đường cho anh nếu không ấy anh chờ em đi bán luôn bây giờ đấy hai người mang trên mình đầy tội lỗi lại tùy hứng bỡn cợt nhau như không có chuyện gì xảy ra khiến ai biết được cũng phải phẫn nộ nhưng lưới trời làm sao bỏ qua những sai trái cho dù là vụn vặt của thế gian khi chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà khánh ân cần đưa tay tháo mũ bảo hiểm ra giúp linh thì một giọng nói như tử âm tì địa ngục cũng vang lên làm cho linh sờn cả gai óc linh mày đang làm cái gì đấy dứt lời cũng là lúc thắng từ đằng xa đi tới khánh lúc này vẫn còn dừng dưng bởi vì vốn chẳng biết thắng là ai nhưng linh thì khác cô ta run rẩy đến tái xanh mặt vội vàng dẹp bàn tay của khánh sang một bên Sau đó bước đến chỗ thắng nhỏ giọng Có chuyện gì mình nói sau đi có được không? Tôi xin anh đừng gây rắc rối ở đây, không là tôi chết mắt. Thằng như phát điền, hắn không những không nghe lời Linh đang khẩn cầu mà còn gạt nhanh cô ra rồi chỉ tay vào mặt của cô. Mày im ngay, đổ con chó, mày có tin tao giết luôn cả hai đứa mày hay không? Đừng mà anh thắng, tôi đưa khách về rồi, anh muốn làm gì thì làm, anh cũng đừng lớn tiếng như vậy có được không? Khánh bên kia đã sớm ngứa mắt với hành động trèo kéo của gã đàn ông đen đúa kia đối với Mỹ Linh. Anh đặt vội hai cái nón bảo hiểm xuống xe, rồi đi nhanh qua đó, nắm lấy cánh tay đang chỉ trỏ vào mặt của Linh. Này, đàn ông ấy thì hành sự cho đàng hoàng một chút. Làm cái gì mà hung tợn với phụ nữ như vậy? Linh, đây là ai? Tại sao lại lỗ mãn như vậy? Linh nghe Khánh hỏi nhưng lại lắp bắp không nên lời. Đây là con chó... Mày vẫy cái lổ tai lên mà nghe cho rõ đây. Tao là chồng của nó. Anh Thắng, đừng mà. Đừng đừng cái cốc gì mà đừng. Tao đang nói sự thật. Tao chưa giết chúng mày, đã là may mắn lắm rồi. Thấy tao yên lặng không nói là làm tới à? Ngay cả nhà tao cũng dám dắt chai về. Mày thiếu mùi chai đến như vậy sao? Còn cái thằng chó này, mày cũng thiếu mùi hào ươn à? Khánh nghe Thắng nói nhiều lời khó nghe, lại vô cùng tục tiễu. Của dân xã hội đen. Nên tức tối kéo cổ áo của Thắng vào gần giọng Mày vừa nói cái gì? Nói lại nghe xem nào. Tao nói hai đứa tụi mày là mèo mà gà đồng Là cơm phường cháo chở. Rồi sao? Tao là chồng của nó. Tao giết mày được không? Thằng chó kia. Thằng Vinh mặt kiểu không sợ trời, không sợ đất. Rồi thằng tay đấm vào mặt vào người của Khánh. Khiến cho hắn không kịp trở tay. Linh bây giờ mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ biết hét lớn cầu xin Thắng. Anh Thắng, anh mau dừng tay lại đi. Có ai đó làm ơn giúp tôi. mau giúp tôi kéo hai người họ ra đi. Nếu không lại xảy ra án mạng. Làm ơn có ai đó. Qua đây giúp tôi đi. Tiếng của Linh khẩn thiết cầu xin mọi người xung quanh. Nhưng ngoại trừ việc họ tập trung đứng hóng chuyện và chỉ trò thì không một ai có ý định sang giúp. Phần vì họ không muốn bị vạ lây. Phần vì họ biết Linh vốn làm gái.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 Khiến ai nấy đều nhăn nhó chỉ môi tránh xa Linh thì không cần nói Cô ta há hốc miệng Với việc điên khùng mà Thắng vừa làm Cô ta chưa kịp đến giải vây giúp Khánh Thì Thắng đã lao đến Đánh đấm điên cuồng vào thành thùng rác Trong khi nó chưa được lấy Ra khỏi người của Khánh Mày chết đi thằng chó kìa Mày dám đi cặp bồ với vợ tao Mày chán sống rồi à Nào mày có ngon ấy đứng lên Đấu tiếp với tao Nếu như Thắng tao ấy Tao bố thí cho mày con điếm hôi thối kia. Đứng lên! Thằng chó! Mày đứng lên đi! Mày đối mặt với tao đi! Đàn ông mặc váy như mày mà cũng đòi cướp vợ của tao. Mày nhục quá rồi. Mày bây giờ phải gọi là Khánh chó. Linh đúng lúc đó đứng như trời trồng vì nhục nhá. Nhưng khi thấy Khánh ngồi yên bất động, cô còn hoàng sợ hơn. Chạy đến, sờ thùng rác lên vứt sang một bên, nhặt từng mảnh rác vụn thối. Trên vai trên anh ta đang rắc đầy đầu. Khánh! Khánh à, anh có sao không? Để em giúp anh. Cô tránh sao tôi ra? Khánh đột nhiên lớn tiếng rồi trừng mắt nhìn Linh. Nỗi ô nhục như ngọn lửa đang thiêu đốt con người của hắn. Hắn không cần đính chính lại mối quan hệ của Linh và Thắng. Mà vội vàng đứng lên nói lớn tiếng với Linh. Cô! Thì sao cô lại qua mặt tôi. Một chuyện lớn như vậy... Tiên điên này là ai? Cô đừng nói cô không quen. Được, nỗi ổ uế ngày hôm nay tôi trả lại cho cô gấp đôi. Còn mày, cái thằng khốn kiếp kia, mày kêu tao có ngon thì chơi tay đôi với mày á, được thôi. Mày mau tới đây, tao cũng không còn mặt mũi gì. Tao không sợ cái gì mà không chơi tới bến với mày. Nào, mày ngon thì bước qua đây. Khánh cũng đã phát điên rồi, nói ra những lời thách thức. Hai kẻ điên cùng đối đầu khiến Linh chỉ biết khóc ngất trong cơn hoàng loạn. Cô đứng giữa hai người, chấp tay cầu xin. Tôi bàn xin hai người, tôi lệ hai người mau dừng lại đi. Còn chưa đủ nhục nhã hay sao, mà cứ hăng hái đánh nhau như thế. Thắng à, tôi lệ anh, anh im miệng giùm tôi đi. Anh phải làm khổ tôi như vậy, anh mới chịu hay sao? Bỗng tiếng còi ở đâu vang lên, khiến mọi người mọi việc đều đứng yên. Đến khi thấy đội bảo vệ dân phố cùng với đội cơ động ở đầu ngõ đi vào, mọi người mới chịu giải tán đi hết còn ba nhân vật chính thì người mừng rỡ kẻ máu anh hùng khánh vừa định tố cáo thắng hành hung mình thì thắng đã cười hề hề và nói trước mấy anh tới đây có việc gì không ạ còn có chuyện gì nữa có người báo với tổ chức dân phòng là có người đánh nhau gây ủn tắc lối đi ở đây có ai đánh nhau mau ra đây đánh cho tôi xem nào lời nói đanh thép của anh cơ động vang lên khiến cho Thắng rén mất vài phần. Dù gì hắn cũng vừa mới ra tù, nên không muốn gây thêm chuyện xấu. Biết Khánh thế nào cũng khôi cái chuyện này, nên Thắng đã chặn họng trước. Nào coi đánh nhau ở đây đâu các anh. Chúng tôi là bạn lâu ngày gặp nhau, nên đùa nhau một tí. Nếu có gây cản trở đường xá gì đó, thì bây giờ chúng tôi giải tán vào nhà ăn uống. Phiền mấy anh tới đây đúng là ngại quá. Một anh dân phòng trong số đó có quen biết với Linh, Cũng vì hắn đã từng có chuyện tình một đêm với cô ta, nên nhìn sơ qua hiện trường, hắn đã nghĩ ngay đến việc hai khách giành Linh nên đánh nhau. Đoán vậy, hắn mới khều tay anh cơ động, rồi nói nhỏ điều gì đó. Xong xuôi anh cơ động, nói tiếp với cả ba người. Chuyện gia đình thì vào nhà đóng cửa giải quyết. chứ ở đây om sòm lên, cho thiên hạ chứng kiến làm cái gì. Lần này xem như cũng không có gì nghiêm trọng, tôi bỏ qua cho. Còn cố ý gây ồn ào náo nhiệt nữa. thì cùng nhau lên phường giải quyết. Dạ vâng, được vậy em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Đúng là ngại quá, mấy anh đi thông thả. Nói rồi cả nhóm người của chính nghĩa nhà nước cũng rời đi, khánh định toàn chạy, báo cáo sự việc thì liền bị thắng, đe dọa. Mày là đứa vụng trộm với vợ tao, nên nếu mày đi tu cáo, thì mày chính là đứa bóc lịch đầu tiên. Mà còn nữa, sự việc từ nãy tới giờ đã được tao ghi hình lại hết. Mày cũng muốn nổi tiếng, Thì cứ bước thêm một bước nữa đi. Đợi nói của Thắng lúc này thật sự có sức nặng, kéo gì bàn chân của Khánh lại. Khánh bây giờ không còn đường nào để chui. Chỉ hận mảnh đất dưới chân bây giờ, không kịp nứt ra một miếng, cho anh chui đầu vào, trốn tránh mọi chuyện mà thôi. Buổi tối chị Ngân còn đang hì hục trong bếp, nấu vài món ngon bồi bồ cho cô. Thì cô lại ra ngoài ngồi ở ghế sofa, thẫn thờ như người không hồn phách. lúc sau tiếng chuông cửa vang lên mà cô cũng không nghe thấy đợi khi chị Ngân lớn tiếng gọi cô cô mới choàng tỉnh trong cơn mơ mộng này Vân Mi mày đang làm cái gì đấy khách đến nhấn chuông dụng cái chuông mà mày lại nín thinh như vậy à dạ vâng em ra mở cửa ngay lẹ lẹ cái chân lên người ta ở ngoài một buổi tối rồi đấy cái con này đầu óc cứ treo lên đọt cây ấy. Vân Mi ra ngoài mở cổng Người đứng ở ngoài không ai khác chính là Đăng Anh đến tìm cô Không những vậy Mà trên tay anh còn mang theo mấy túi đồ lớn nhỏ Trong khi Đăng tươi cười chào cô Thì cô lại trầm mặt Không có chút cảm xúc Cậu tới làm gì? Cậu tìm ai? Em tới đây là tìm hai chị Chứ tìm ai chứ? Chị cho em vào nhà, được chưa? Chị Ngân mời cậu tới à? Đâu cần mời đâu chị Tại em thấy sắc mặt chị mấy hôm nay không tốt Nên mới muốn mua chút gì đó Tầm bồ cho chị Quan tâm tôi làm cái gì Mang về nhà, ăn bồi bổ đi nhóc Nhóc cái gì mà nhóc Em nhỏ hơn chị có 2 tuổi thôi Chị gọi em bằng nhóc Mà thôi, không chấp nhặt với chị Biết đâu sau này nhóc này Lại ở bên chị suốt cuộc đời thì sao Tới lúc đó, chị muốn gọi sao thì gọi Bà nếu như vậy thì đúng là tốt Chị không nghe ông bà ta nói à Nhật gái lớn hơn hai Nhì trai lớn hơn một ai chúng ta vừa vặn giống như vậy. Hay là... Đằng cơ liền thuyền toàn chuyện đâu đâu, khiến cho Vân Mi nhức đầu. Cô không ngần ngại đóng sầm cánh cửa và quay vào trong. Vừa ngồi xuống, thì chị Ngân lại hỏi. Ai tới đấy? Mà sao mày không mời khách vào nhà uống nước? Đâu có ai đâu chị. Gom tiền rác ấy mà. Rác á? Tháng này gom rồi mà. Tóm lại là rác, nên chị đừng có quan tâm. Ơ cái con này. Chị Ngân bán tin bán nghi bèn rửa tay, sau đó ra ngoài mở cổng. Thấy người đến chính là Đăng, chị liền cười tươi và chào hỏi. Cậu Đăng đây à? Sao không vào mà đứng đây? Mau, mau vào trong nhà đi. Chị mi không vui khi em đến, nên thôi, chị mang đồ ăn vào trong đi. Rồi em đi về, hôm khác em lại ghé chơi. Về là về thế nào? Cậu chấp nhất còn mí thì chỉ có ôm tức mà chết. Thôi, vào trong đi. Dạ vâng ạ, em vào chứ. đang giả vờ nói vậy để xem phản ứng của mi thôi chứ cũng không, không có ý muốn giận dỗi gì tư duy đầu óc của anh có thể giải quyết những chuyện oái âm hơn cả thế nhưng mà nơi duy nhất anh có thể trẻ con làm trò như vậy chỉ có thể là ở bên cạnh vân mi cậu mua cái gì mà nhiều thế an làm sao cho hết chị mi bệnh rồi em ghé mua chút đồ ăn thôi có gì nhiều đâu ạ chị nấu giúp em nhé em đang dở mấy chuyện bếp núc này lắm đàn ông con trai có bao nhiêu người giỏi bếp núc đâu? Bà thôi, cậu ngồi xuống tự rót nước mà uống đi. Tôi tranh thủ nấu vài món rồi ăn tối xong rồi về. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vân mi từ đầu tôi cuối không quan tâm đến hai người này đang nói gì, cô mở tivi và tập trung sự chú ý vào đó. Đang nói với chị ngần xong thì qua ghế sofa ngồi xuống, anh ngồi vào chiếc ghế nhưng mà ngồi sát bên Vân mi Thầy cô quá lạnh nhạt với mình. Chị mi Mì này, chị cũng thích xem phim Ngôn Tình Trung Quốc à? Em cũng thích lắm. Chị cho em xem chung với nhé. Vân My không trả lời, mà cầm lấy điều khiển trực tiếp truyền qua kênh khác. Đang biết cô đang có sự bài xích với mình, nên cũng im lặng ngồi đó cùng cô xem qua rất nhiều chương trình truyền hình. Kể cũng là ngày thường có mấy khi mà anh chịu xem mấy cái game show vớ vẩn thế này. Ấy vậy mà lần này, Anh lại chăm chú ngồi đó để xem Có khi còn thích thú cười to như một đứa trẻ Chắc có lẽ chỉ cần là ở bên cạnh cô Thì đâu đâu cũng trở nên thú vị My ơi, chị làm xong rồi đấy mau qua đây giúp chị dọn ra bàn Nghe tiếng chị ngân gọi Thì cả cô và anh đều đứng lên Bước vào nhà bếp dọn giúp chị Thay My vừa nhấc vài cây chén Anh cũng hâm hở Đi sang giành lấy Chị My Chị ở đấy em mang ra cho. Chị cứ qua đấy ngồi đi. Hôm nay để em phục vụ hai chị. Không cần, tránh ra đi. Chị đừng có bướng. Chị mau nghe lời em đi. Đăng giật mơ chén đũa trên tay mi rồi đẩy cô ngồi xuống ghế. Mặc dù mi không thích Đăng cũng không có mấy tình cảm với Đăng. Nhưng cô đột nhiên phát hiện cảm giác được nâng niu cưng chiều mà từ lâu cô đã không cảm nhận được. Thì nay lại được Đăng khắc nét rõ ràng. Nơi có lòng đầy vết xước như cô Tưởng trường như đã khô cạn cảm xúc Thật không ngờ cũng có lúc Bị cậu nhóc tên đang loi choi này Đánh thức dậy Chị Mi, Xong rồi đấy chị ăn đi Chị còn ngồi đấy là lát nữa không còn gì để ăn đâu Nếu chị muốn giảm cân Thì bỏ ngay ý định mồm mì một chút ôm mới thích Này cậu có tin cậu nói một tiếng nữa Là tôi đuổi cậu ra khỏi đây Mà chị Ngân cũng không cản được không đàn ông làm sao mà không để cái miệng nó ra ra non hả cuối cùng thì vân mi cũng chịu đáp trả lại lời nói của mình đang như gặt được thành công lớn nên tiếp tục phá lên cười chị chịu nói chuyện rồi à em còn tưởng chị bị mất giọng cơ chứ bà thôi em đùa đấy để em gắp đồ ăn cho chị nhé đăng cứ mãi quần lấy mì như cái đuôi sam khiến cho chị ngân vô cùng trướng mắt này trong mắt cậu chỉ có mỗi mình con mi thôi à làm gì mà một chị mi hai cũng chị mi cậu nên nhớ nguyên cái bàn ăn này là do kim ngân tôi làm nhá cậu mà lưu manh ấy tôi đuổi thẳng cổ hiểu chưa em biết rồi mà chị thôi vậy hôm nay để em ở đây phụ hai chị xinh đẹp lại tốt tính nhá cũng biết dèo miệng nhờ cậu coi chừng tôi đấy bữa ăn vẫn chưa được một nửa thì tiếng chuông cửa vang lên nhìn ra ngoài trời cũng đã tối còn không biết ai đến đây tìm chị ngân Chị vội vàng khắc đũa và bước ra ngoài. Vừa mở cánh cửa ra, chị Ngân liền chán ghét. Đang định quay trở lại, nhưng không may tay của chị lại chậm hơn phần lực của ai kia. Cánh cửa đột ngột bị chặn lại, không thể nào đóng được, khiến cho chị nổi đóa Mày tới đây làm cái gì? Mày lộn nhà rồi, mời mày đi, trước khi tao lấy chổi quét mày. Tôi muốn gặp Vân Mi chị gọi cô ấy ra đây giúp tôi. mày muốn tìm ai tao không biết mày có đi ngay hay không người ngoài kia kẻ khiến chị ngân buông lời cay nghiệt ngay lúc này không ai khác chính là khánh sau sự việc nhục mặt ê chè lúc chiều anh trở về nhà tẩy sửa hết thân mình đến một tiếng đồng hồ ngồi dưới vòi sen dòng nước lạnh chảy dọc theo thân thể làm mát lạnh cả đầu óc của anh ký ức đêm hôm đó chợt ùa về rằng mi đã từng cảnh cáo anh ấy việc linh đã có chồng lúc đó anh không để ý hôm nay sự việc diễn ra như vậy anh mới nhớ đến và bây giờ muốn tìm đến gặp mi để hỏi rõ mọi chuyện cho bằng được cho dù chị ngân có cản trở không cho anh vào anh cũng quyết xông vào trong để tìm gặp mi mi đâu cô mau ra đây cho tôi cô mau ra đây này ai cho mày tự ý bước chân vào nhà tao mày có mau đi không thằng khốn kia mày vô lại dơ nhà tao Tao không rảnh để lau nhà rồi sông đất lại. Mày mau biến đi. Có nghe không? Thằng hãm kia My và Đăng còn đang ăn thì nghe giọng Khánh ồn ào phía ngoài. mi đột nhiên bất động, trái tim ngược lại rung lên liên hồi. Nhưng đôi môi mím chặt để không phải nói ra vài lời kích động. Đăng nhìn sơ thì hiểu Vân mi đang nghĩ gì. Có lẽ cô đang hỗn loạn lắm khi gặp lại Khánh. Nhưng có vẻ tin Khánh này muốn gặp cô cũng không có chút ý tốt nào. Nên Đăng vội vàng kéo ghế đứng lên và hỏi ngay. Anh Khánh, anh tới đây làm gì? Khánh vốn muốn tìm mi nhưng lại thấy Đăng cũng có mặt ở đây nên liền phóng ánh nhìn viên đạn vào Đăng. Mày ở đây? Thế tại sao tao lại không được ở đây? Ai cho mày tới đây? Và còn thân mật với vợ của tao? Vợ của anh á, ở đâu ra mà vợ của anh? Anh hám của lạ đến nỗi lú hết đầu óc rồi, có đúng không? Mày im ngay, thằng danh con, chuyện nhà tao, mày biết cái gì mà mày xía mò vào. Đúng, nhưng mà cũng sai, vì chuyện của nhà anh là chuyện của một tháng trước rồi. Còn bây giờ chuyện của chị Mi là chuyện của tôi, anh mới đúng là kẻ không có quyền lên tiếng nhất ở đây. Mời anh đi cho, trước khi tôi không còn giữ được lịch sự như thế này. đang bây giờ hiền ngang đứng trước mặt đối diện với Khánh, khi chất từ đang toát ra. Thậm chí còn ngút trời hơn một người đàn ông chân chính Ánh mắt kiên định Nét mặt lạnh lùng sát khí sáng mau cũng đầy sự khiêu khích anh hùng Khanh thấy vậy Lại nổi điên và quát lớn Thì ra Cô đã sớm biết Mỹ Linh Cô ta lừa tôi Nhưng cô lại dừng dưng để cho tôi rơi vào bẫy Cái chính là cô muốn được ở bên Cái thằng nhãi danh này Rồi sau đó cô đầy hết tội lỗi phản bội lên đầu của tôi Có đúng như vậy không? Cô cũng thầm độc quá. Vẫn mi à? Tôi không nghĩ rằng cô cũng là cái loại người hám trai. Vậy thì cô và cô ta có khác gì nhau? Lời Khánh vừa dứt cũng là lúc một nắm đấm cực đại từ bàn tay của Đăng đáp thẳng lên mặt. vì bây giờ lo sợ, cũng chẳng biết là bản thân đang lo sợ điều gì. Cô chỉ biết rằng mình đang sợ. Cô vội vàng đi tới, gạt lấy tay của Đăng rồi tức nghẹn ngào ứa nước mắt nhìn Khánh. Tôi đã nhiều lần nói với anh rằng Cô ta không như anh nghĩ Nhưng rồi một thằng đàn ông hèn hạ Hám của lạ như anh Lại bị, bị đuôi, bị điếc Mới không nghe những lời tôi nói Bây giờ anh tới đây là muốn trách móc gì tôi Có trách ấy, Trách bản thân của anh đứng núi này trông núi nọ Để rồi bây giờ cả gò đất cao một ly cũng không còn Anh đi ngay đi Đi khỏi đây ngay Anh có nghe thấy không Chị Ngân nghe mì nói như vậy Lo sợ cô thao tồn tâm khí Nên vội vàng chen ngang Đẩy Khánh và Đăng tách xa nhau ra Hai người có thôi ngay đi không Đây là nhà của tôi Ai cho các người vào đây làm quấy Khánh, mày mau cút khỏi đây cho tao Tao gọi bảo vệ lên đây rồi Mày mà còn không đi Tao gọi cả công an tới đây bắt mày Về cái tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp Mày có nghe không Đang muốn dạy thêm cho Khánh một bài học Nhưng thấy My sắp khóc Nên vội vàng khoác vai Rồi nói nhỏ với cô Chị đường khóc Có em ở đây Sẽ không ai dám làm gì chị đâu Điệu bộ đang như lột bỏ hết khối hàng băng lúc nãy Bây giờ nó chỉ còn lại sự cưng nựng Nhỏ nhẹ như một đứa trẻ Đang muốn bảo vệ món đồ chơi mà nó yêu thích nhất khanh nhìn cảnh tình trạng y thiếp trước mắt Mà bốc đồng kéo lệch hướng Sự thật nhằm thỏa mãn Sự ganh ghét điêu ngoa của mình Thì ra mày với thằng này cặp với nhau Nên mày mới lật lọng muốn đẩy tao đi chứ gì Được Bọn mày được lắm Để tao xem một thằng nhân viên thực tập quen Sống cùng với một con tiết tâm rẻ tiền Thì hạnh phúc được bao lâu Mì, ngày hôm nay mày phải nhớ Hôm nay tao bước ra khỏi nơi này Thì sau này tao có thành công Thành ông này bà nọ Mày cũng đừng hòng nhìn mặt người thân Tự mà lo lấy thân của mày đi Này cái thằng khốn nạn này Mày bị đẻ ngược à Sao mày chó chết thế hả? Nói rồi Khánh quay lưng bỏ đi trong cơn giận dữ, chẳng rõ nguyên nhân. Chị Ngân thì tức tối đứng đó trời theo. Sợ dĩ Khánh tràn đầy lộ khí như vậy, có thể vì lòng đố kỵ hèn mọn, kiểu mình ăn không được thì cũng không cho kẻ khác ăn. Và cũng có thể đơn giản, bởi vì ghen ăn tức ở mà thôi. Đợi khi cánh cửa đó đóng lại, đằng mấy đỡ mi ngồi xuống ghế rồi nhỏ nhẹ nói với cô. Chị đừng có kích động mà hại thân Kẻ tồi tệ như anh ta sớm muộn gì Cũng gặp quả báo thôi Em dám chắc với chị Quả báo sẽ đến sớm Sẽ có một ngày anh ta phải quỳ dưới chân chị Mà cầu xin sự tha thứ Đến lúc đó tha hồ cho chị chút giận Tôi mệt rồi Mọi người ăn tiếp đi Em đi vào trong phòng Em nghỉ ngơi một chút Không cần ai trả lời Vân mi mệt mỏi đứng dậy đi thẳng vào phòng Rồi nhốt mình trong đó Đang cũng vì vậy mà không vui, tâm trạng xuống dốc không phanh. Thấy chị Ngân đang hì hục dọn bàn, anh liền nói ngay. Chị trồng chừng chăm sóc chị mi cho tốt. Em về trước đây. Chị có số điện thoại của em rồi. Nếu có chuyện gì, chị nhớ phải gọi cho em đấy. Cậu mua nhiều đồ qua đây như vậy, mà ngồi ăn ngon một chút cũng không yên. Thôi cậu cứ về đi. Còn Mi cái nết nó như vậy. Thích thì nói dữ lắm. Không thích ý, là nó lầm lì khó ưa thế thôi. Chưa tính nó không xấu vừa lại nó cũng vừa trải qua quá nhiều chuyện Nên chắc là chưa tĩnh tâm được đâu Tôi biết cậu để mắt tôi nó từ lâu Nhưng thời gian này cậu tốt nhất Đừng quá lộ liễu việc đó ra Bà này Thằng khôn kia Nó nói quá đáng Nhưng mà cũng không sai đâu Muốn lo được cho cô gái của mình Thì cậu cần phải có công việc vững chắc một chút Tôi là người thực dụng lắm Nên tôi nói thẳng Có cái gì cậu đừng buồn Với một nhân viên thực tập như cậu mà sau này có đến với con My thì chắc là hai đứa bọn mày phải chật vật lắm ở cái đất phồn hoa này. Chị Ngân đúng thật là rất thực dụng, nhưng lại rất thực tế. Nếu như anh muốn ở bên bảo vệ chở che cho cô mà thực lực bản thân không tới đâu thì chẳng phải yêu cô bằng cái miệng à? Đang nhìn chị Ngân biết ơn rồi mỉm cười nói. Ý chị là chị cần em vững chắc tương lai sự nghiệp thì em mới có thể đến với chị mi có đúng không ạ ừm chứ làm sao nữa tôi không có ý khi dễ gì cậu nhưng cậu đừng có suy nghĩ linh tinh tôi thấy cậu cũng thật thà tốt tính nên mới nói với cậu nhiều như vậy chứ cái thằng khốn nạn kia từ lúc con mi nó qua lại ôi giời ơi nó có thèm nói mấy câu đâu vậy em phải cảm ơn chị mà thôi em về tập trung cho sự nghiệp muốn bảo vệ chị ấy chắc chắn Em phải là kẻ mạnh nhất. Ừ, thôi đi về đi. Đang nhìn về hướng phòng của Vân Mi một vài giây, sau đó anh mới ra về. Vừa đóng cánh cửa lại, đang cho hai tay vào túi và thông thả bước đi. Vừa đi anh vừa suy nghĩ về những gì mà chị Ngân vừa nói. Nghĩ một hồi, anh lại tự cười một mình. Kẻ mạnh sao? Em dư sức làm điều đó. Tất cả là vì chị. Nói xong anh lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó Lát sau liền nghe anh nói bằng giọng ra lệnh Chuyện đi công tác của Trọng Khánh không cần nữa Anh ta trong quá trình làm việc còn mắc nhiều lỗi sai Nên không đủ điều kiện để đi Từ nay về sau để ý anh ta kỹ cho tôi Bất kể là anh ta phạm lỗi Sai hay lớn hay nhỏ Đều phải sa thải ngay lập tức cho tôi Dạ vâng tôi hiểu Thưa thiếu gia Bà thiếu gia ơi còn một chuyện Bên phía luật sư nói Vụ kiện ly hôn mà anh đưa qua, ông ấy giải quyết xong quyền tài sản rồi. Nhưng ông ấy không liên lạc được với anh nên mới nhờ tôi nói giúp. Vậy thiếu gia muốn khi nào thì để cô Vân Mi nhận số tài sản thắng kiện à? Chuyện đó cứ tạm thời gác lại, vẫn chưa đến lúc, thời cơ vẫn chưa đủ. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Khánh trở về nhà mà tâm trạng như chó cắn, anh ngồi phịch xuống sofa, ngả người thờ dốc. Tiếng điện thoại ồn ào reo lên điếc tai nhức ốc. Anh nhìn qua nó rồi lại ném sang một bên, vô cùng chán ghét. Còn mặt mũi, để mà gọi hay sao? Người gọi đến chính là Linh. Cô đã gọi cho anh đến tận vài chục cuộc, nhưng anh không nhấc máy. Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện mệt mỏi. Khánh nằm xuống sofa, anh như đang đau thấu, được nỗi cô đơn trống vắng, lẫn mất mát, nên gương mặt hung tợn đã hóa đáng thương hiền hậu. nằm đó suy nghĩ về quá khứ, về mọi thứ, về hiện tại, về sau này và rồi anh vẫn điên dại, nghĩ Vân Mi vì muốn có một cuộc sống riêng với Đăng nên mới biết nhiều chuyện về Linh mà không nói cho anh biết. Mục đích là muốn đẩy tiếng xấu cho anh, còn Mi thì đường đường chính chính đến với người đàn ông khác. Càng nghĩ anh càng nóng giận, phẫn nộ, nhưng rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến và mang anh chìm vào trong nó. Còn Linh từ sau vũ lúc chiều, bị thắng lôi vào nhà đánh đập không thương tiếc. Cứ như thế bao nhiêu phẫn nộ, lẫn phiền não, hắn đều dồn hết lên người của cô. Đã vậy cô gọi Khánh mãi, anh cũng không chịu nghe, không biết bây giờ anh làm sao. Chắc anh đang giận cô lắm. Linh đang ngồi nơi đó, nơi góc phòng của mình. Cô ngồi co do một mình, đèn đuốc cũng không chịu bật, mà cứ ngồi im thiên thít với đẩy dẫy những vết bầm tím bầm xanh trên người. Đầu tóc thì dối bời, đôi môi sưng tấy, bởi vì nụ hôn mà như cắn của thắng. Và rồi khi mệt mỏi chán trường, hắn lại mang hết đồ đã có giá trị. từ người cô, trang sức, đồ điện máy đem đi bán lấy tiền. Linh giờ đây tuyệt vọng, đến muốn giết người. Bây giờ đầu óc của cô ta chỉ có căm hận. Hận không thể tận tay bóp chết thắng, hận không thể trốn thoát được số phận bèo trôi này. Vài ngày sau đó chẳng ai quan tâm đến ai Khánh và Linh vẫn đi làm Nhưng không ai nói với ai câu nào Vân Mì ở quầy tiếp tân có gặp họ Cũng không có chút phản ứng gì Mì như đã chai sạn Và cũng chẳng muốn để ý làm gì thêm Miễn sao tâm trạng được thả lòng Yên bình là cô vui Cô gái nhỏ Cô chỉ giúp tôi Lỗi đi lên phòng của chủ tịch Vân Mì đang loay hoay làm việc Thì một giọng nói trung niên của ai đó vang lên Cô vội vàng ngước lên nhìn thì phát hiện ra một người phụ nữ đã bước sang tuổi tứ tuần. Vậy mà thần sắc da rẻ và nét tươi tắn trên mặt bà không khác gì thiếu nữ trẻ trung. Dạ chào cô. Không biết cô có hẹn với chủ tịch chưa ạ? Cô chưa, nhưng mà ông ấy chắc chắn sẽ gặp cô. Còn đưa cô lên trên đấy, có được không? Dạ vâng, vậy thì khó cho con. Cô chưa hẹn trước mà con lại đưa cô lên đấy. Đúng là trái với quy tắc. Con sẽ bị phạt và bị trừ lương đấy ạ Không Có cô ở đây Không ai dám trừ lương của con đâu Vậy thì cô đứng đây chờ con một chút Để con gọi điện lên trên đấy xem sao Vân mi vừa quay sang vớ điện thoại Thì lại vang lên một giọng nói lành lót khác Mà cô đã từng gặp qua một lần Chị My Không cần gọi đâu Vị này là khách VIP đấy mi nhìn ra hướng cửa thì ngạc nhiên Người phụ nữ kia cũng ngoái nhìn theo đó và phì cười cái con bé này sao mẹ làm cái gì cũng không qua mắt được con nhỉ mẹ ơi sao quản lý nói con ra rước mẹ mà con ra mẹ lại bỏ con đi đâu mất làm con lo lắng quá trời thì mẹ nghe con kể chuyện nên mẹ nôn nóng quá mẹ phải tự mình tới đây để kiểm chứng cu thẩm mỹ của anh con mới được chứ vân mi nghe mà không hiểu hai mẹ con họ đang nói gì còn tuyết thì đến ôm lấy bà một cái lũng điệu vô cùng đáng yêu, cảm giác cô mẹ thật thích. Tự dưng thấy vậy, cô lại muốn mình có mẹ. Buông bà cầm ra, tuyết lại nhìn sang Vân Mi rồi cười nói: "Chị Mi, em giới thiệu với chị đây là mẹ em. Bà ấy đi du lịch vòng quanh thế giới 3 tháng rồi mới về. Về là tự ý qua đây luôn, chứ không thèm về nhà đấy chị. Tất cả là tại chị đấy. Ờ, cái gì cơ? Sao lại tại chị? Tại chị là mẹ em quá tò mò." nhưng tại sao chứ hình như chị không quen cô đây gương mặt lúc không hiểu chuyện của Vân Mi cứ ngạch ra khiến cho bà cầm thêm phần thích thú vừa rồi xuống đào vết bà đã nghe Tuyết nói về chuyện đăng vào Vân Mi bà biết cô lớn tuổi hơn con trai mình cũng biết cô vừa trải qua một đời chồng không ra gì nhưng may mắn thay khi bà là một người có tư tưởng phóng khoáng bà cũng có con gái nên bà rất hiểu khi phụ nữ đi sai chuyến đò Sẽ thảm hại đau khổ như thế nào Vì vậy sau khi nghe xong Chuyện về cô Bà chốt hạ một câu Nếu cô gái đó tốt Mà thằng chồng nó không ra gì Thì bỏ ngay Đợi anh hai con dẫn nó về nhà mình Thì để mẹ dạy nó vài chiêu trị đàn ông Bà đúng là mẹ chồng của năm Chưa gì đã muốn banh vực Con dâu hơn cả con trai Nhưng thôi không sao Phụ nữ sinh ra là để yêu thương Vận mì cũng không ngoại lệ Đơn giản thế thôi Tuyết nói ra một mớ chuyện Khiến Vân Mi càng mù tịt Cuối cùng bà cầm Lại phải chen vào Thôi Tuyết nói, nói không đầu không đuôi Con nghe không hiểu Cô nói cho con hiểu nhá Chuyện là lần đầu gặp con mà cô thấy con xinh đẹp Nhẹ nhàng lại đáng yêu Tự nhiên cô muốn con làm con của cô Con đừng đứng đây nữa Lên phòng Nói chuyện với cô một chút Cô muốn hiểu thêm một chút về con Không được đâu cô Công việc của con không thể rời vị trí trong giờ làm việc Bình thường còn có một chị làm chung Thay con xử lý việc thì không sao Hôm nay chị ấy bị sếp gọi đi làm việc Vẫn chưa về Nên con Cứ tưởng chuyện gì khó Chuyện này cứ để đấy Cô lo cho vừa nói bà liền lấy điện thoại gọi cho ai đó Giọng điệu của bà lúc này đột nhiên nghiêm túc Chứ không vui vẻ hoạt bát như nãy giờ Ông đẻ à Tôi thích con bé tiếp tân tên Vân mi này, tôi muốn nó no lên đó nói chuyện với tôi một chút, mà không ai trực thay nó, nên nó không dám đi. Tôi nói vấn đề của mình rồi, ông lo mà giải quyết đi. Vừa nói xong bà cầm cũng cúp máy, bà lại dùng cái quyền lực siêu phàm của nóc nhà để nói chuyện với ông Khôi. Ông Khôi là một người cực kỳ yêu chiều vợ. Ngoài xã hội, ông là một vị chủ tịch cao cao tại thường. Mỗi ngày dẫn dắt cả mấy nghìn con người, ấy vậy mà chỉ cần một câu nói của bà cầm.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 và vài người bảo vệ Vân Mì thấy ông Khôi đang có vẻ nóng lòng đi về phía bà Cầm thì cũng biết bà Cầm không phải là người có danh phận nhỏ Dạ chào chủ tịch Vân Mì cúi đầu chào ông nhưng ông hoàn toàn không chú ý mà từ đầu tới cuối chỉ đặt ánh nhìn lên bà Cầm bà Cầm nhìn ông Khôi mà nghiêm mặt trong khi ông Khôi nhẹ giọng hỏi Bà mới bay một đoạn đường xa như vậy sao không về nhà nghỉ ngơi Bà đến đây thế này Ở đây ông có dấu chuyện gì sang bậy Mà tại sao lại không cho tôi tới Tới đây Có khi bất ngờ như thế này Mới bắt được thóp của ông chứ Trời đất ơi Tôi có dám làm gì qua mặt bà đâu mà bắt thóp Sao thế Lúc nãy bà nói muốn ai lên đây Để trò chuyện với bà Nói vậy là ông không biết à Ông đúng là một người cha vô tâm Có chuyện gì Sao tôi lại là vô tâm Tuyết Mẹ con nói như vậy là sao? Ông Khôi quay sang hỏi Tuyết ngay. Tuyết cũng hiểu đang chưa dám nói gì với ông bởi vì sợ ông không chấp nhận rồi làm khó Vân Mi. Nhưng bây giờ Tuyết đã bị vào thế khó rồi thì cũng đành xuôi theo. Dù gì tấm kim bài miễn tử của hai anh em cũng đã về rồi còn gì. Nghĩ vậy cô liền nhăn nhó nói nhỏ. Dạ thưa ba, chuyện này con nói ở đây không tiện cho lắm. Hay để về nhà. Con nói với ba sau à? Phải rồi đấy, ông không quan tâm tới con cái rồi, thì để tôi lo. Bây giờ tôi thích con bé Vân mi này, nên tôi muốn cùng nó trò chuyện một chút. Ông coi sắp xếp cho ai xuống đây, làm thay con bé đi. Chuyện gì khó chứ chuyện này dễ, nhưng mà sao bà lại vừa đến? Đến đây xong lại còn muốn gặp Vân Mi thế chả nhẽ... Ừ, ông nghĩ thế nào là như thế đấy? Ôi trời, thiệt tình cái thằng này. Để tối nay về tôi nói chuyện với nó Nói cái gì mà nói Chuyện này tôi thấy ổn đấy Nhưng... Nhưng nhị cái gì mi này con mau theo cô lên đây Còn chỗ này có người sẽ tới Và thay con làm Nào đi thôi con Nãy giờ chứng kiến ông bà chủ nói chuyện Cô hiểu sao họ là ai Nhưng chuyện mà hai người họ nói với mình Cô chỉ ngầm hiểu Có lẽ họ muốn gán ghép mình cho con trai của họ Nhưng làm sao được Khi mà thân phận cách nhau quá xa, hơn nữa đàn ông trên đời này, liệu cô còn tin thêm ai nữa không? Nghĩ vậy cô liền tinh ý và từ chối. Dạ đây là công việc của con, con vẫn nên làm ạ. Để người khác làm thật là không tiện cho lắm. Hay là như thế này, cô muốn có người trò chuyện, đợi lát nữa chị Ngân đến, chị ấy trò chuyện với cô. Chị ấy rất dễ thương, rất dễ gần, gần hơn cả con ạ. Biết cô đang từ chối khéo mình vì tự ti... nên bà cầm không màn, kéo tay cô lên trên. Nói nhiều, đứng lâu, tôi đau chân. Con nữa để người lớn tuổi như cô phải đứng ở đây mãi à? Nào, đi thôi, không nói thêm nữa. Nhưng mà cô ơi con... Bà cầm và Vân Mi đi khỏi, ông Khôi nhìn theo mà thở dài lắc đầu. Hoàng Tuyết thấy như vậy, liền tiến tới, khoác tay ông và nói. Bà đừng khó tính quá như vậy, anh hai con ấy có mắt nhìn người rất tốt. Bà bà không tin anh ấy à? Vừa lại con có điều tra sơ qua lý lịch của chị ấy rồi. Ngoài trừ đã qua một đời chồng thì mọi thứ đều rất hoàn hảo. Cái gì cơ? Đã qua một đời chồng á? Vâng. Con sao đâu bà? Phụ nữ đâu nhất thiết chỉ một lần đò. Hồi xưa ông bà hay nói vậy là do muốn con cháu một lòng một dạ một đời chồng thôi. Nhưng cũng vì điều cổ hủ đó mà biết bao nhiêu người có khổ sở có bị hành hạ cũng không dám lên tiếng than thở. Càng không dám bỏ đi cái khổ đấy Bà Bà cầm nắm than đang đỏ hồng ánh lửa trong tay Khiến cho ba đau đớn bỏng rát Thì ba cũng nên bỏ xuống Có đúng không ạ Cái con bé này Hôm nay nói mấy câu triết lý này Lôi ở đâu ra đấy Đổi tính đổi nết hồi nào thế hả Dạ không Đây không phải là do con tự nói Là mẹ hay dạy con Sau này về hành xử như thế nào Nếu như lấy chồng Mặt khác là vì anh hai Anh hai hiểu hết mấy chuyện mà con vừa nói. Cũng do anh hai dạy cho con biết thế nào là chuyện con có nên nói với mẹ hay không nhỉ? Còn chuyện của anh hai con, ấy cứ để từ từ, ba suy nghĩ thêm. Ba cứ yên tâm về anh hai, cũng đừng làm khó anh ấy. Con tin chị Vân Mi xứng đáng làm con dâu của ba. Ông Khôi gật gù không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Hoàng Tuyết đoán biết ông đã sao động được một chút. Nên nhuền cười nhìn theo ông Tuyết cũng muốn lên đó chơi với Vân Mi, Nhưng đột nhiên cô lại muốn lên trêu anh hai Nên đi đến phía thang máy Đợi một lúc Khi cánh cửa thang máy mở ra Cô mới giật mình An Nhi Sao lại ở đây? Là tới thăm chú Dũng à? An Nhi bước ra ngoài Sau đó vén tóc ra sau E thẹn và đáp lời Không Nhi đến đây nộp hồ sơ vào công ty Nộp hồ sơ á? vậy là nhi quyết định đi làm á, chẳng bù cho tuyết đến bây giờ vẫn chưa xác định được. à mà này, vậy công ty nhận hồ sơ của nhi chưa? nhi có cần tuyết nói giúp một tiếng không? vậy thì không cần đâu, bà nhi cũng có thể nói giúp nhi. nhưng mà nhi đã được thông qua rồi, nhi chuẩn bị làm nhân viên của phòng kinh doanh đấy. không biết là vô tình hay cố ý mà an nhi lại được nhận vào phòng kinh doanh làm việc, nhưng có lẽ là sự cố tình, bởi lẽ vài hôm trước Nhi có hỏi Tuyết rằng đang là một bộ phận nào trong công ty. Tuyết lúc đó không nghĩ quá nhiều nên có sao cô nói vậy? Không ngờ ngày hôm nay lại nghe Nhi nói là chúng tuyển vào đó. Tuyết nhiều đoán ra được, sắp có vài chuyện không lành nên nói ngay. Không phải là Nhi đang cố tình muốn làm việc chung với anh Đăng đấy chứ? Bị nói chúng tìm đen khiến cho Nhi rụt rè đôi chút. Tùy Tuyết là bạn thân cùng phòng duy nhất của Nhi. Lúc còn học ở bên trời Âu, nhưng Nhi luôn lợi dụng lòng tin của Tuyết, và đây cũng không phải lần đầu. Từ tiền tài cho đến chế độ học đầy đủ nhất, như đều dựa hơi của Tuyết để được hưởng cùng. Và rồi ngày hôm nay lại lợi dụng Tuyết để thỏa mãn mục đích tiếp cận Đăng. Rõ ràng tâm tư của Nhi không hề ngoan hiền như bề ngoài mà cô ta thể hiện. Nhưng đổi lại, cô ta được hưởng một gương mặt hiền lương cùng với ánh mắt đượm buồn miên man, nên ai nhìn vào cũng đồng cảm. Lúc này nghe Tuyết hỏi thẳng như vậy, Nhi bẹn lẽn kéo tay Tuyết và nói. Nhi thích anh ấy, Tuyết cũng biết mà. Dù gì anh ấy cũng chưa có người yêu, càng chưa có vợ, nên Nhi muốn tự mình, cho mình một cơ hội thôi. Tuyết hiểu tâm tư của Nhi, đã chất chứa anh hai của Tuyết. Nhưng mà thật sự là... Anh hai, anh ấy có người, để mắt tới rồi. Nên nhân lúc đoạn tình cảm này chưa tới đâu. Tuyết hy vọng... Nhi từ bỏ đi, có được không? Nhi là bạn của Tuyết, nên Tuyết luôn trân trọng và quý mến Nhi. Nhưng mà anh Đăng, anh Đăng lại là anh ruột của Tuyết, và Tuyết sẽ lấy hạnh phúc của anh ấy lên làm đầu. Điều này, mong Nhi hiểu cho Tuyết nhé. Lời nói thật lòng thẳng thắn của Tuyết, nếu là ngày bình thường, thì Nhi không thấy có vấn đề. Nhưng đây là đang nói về Đăng, người mà mình yêu thầm, nên Nhi có chút bất mãn với Tuyết. Tuy là vậy, nhưng diễn, Thì phải tiếp tục diễn Nhi làm như mình không làm sao Rồi nhuền miệng cười thật tươi Tuyết làm gì mà căng thẳng thế Nhi chỉ đang nói đùa thôi Tuyết nghĩ Nhi là người nhỏ mọn như vậy sao Tuyết đã nói vậy thôi Thì Nhi làm sao dám bước tới Thôi đừng có căng thẳng mà Nhi đi làm thật ra Chỉ muốn thực hành những gì mình được học Nhi còn bộ phận nào rèn luyện kỹ năng Lẫn tri thức nữa Cho bên phòng kinh doanh đâu Tuyết đừng lo Nhi chỉ muốn làm chuyên tâm Ngoài ra Nhi không có ý gì khác cả Nếu được như vậy thì tốt Sau này Tuyết sẽ giới thiệu Nhi Cho vài người tốt tính Lại tài giỏi như anh hai Để Nhi thao hồ mà lựa chọn Còn bây giờ mình vẫn nên tập trung vào sự nghiệp nhá. Ừ, Nhi cũng nghĩ như vậy Vậy thôi Nhi về trước Còn chuẩn bị chút đồ dùng Cho ngày mai đi làm nhá. Ừ, Nhi đi đi an Nhi đặng cười tươi đó Nhưng chỉ vừa mới dứt lời, khỏi Hoàng Tuyết thôi là nét mặt kia đã nhanh chóng đanh lại và sắc sảo, ánh mắt cũng tràn đầy sát khí hung tợn. An Nhi này không muốn thì thôi, thứ mà nó muốn rồi thì nó nhất quyết sẽ làm được. Đăng à, anh nhất định chỉ có thể là của riêng em. Tuyệt Như đã nói sẽ lên phòng kinh doanh tìm gặp Hoàng Đăng, đến trước cửa phòng cô không đi vào mà nhắn cho anh một tin nhắn. Em có vài chuyện về chị Mi muốn nói với anh. Anh mau ra ngoài đi, em đang ở trước cửa. Đang đang làm việc thì tiếng tin nhắn tới, anh không cầm nó lên và chỉ ghé mắt qua nhìn xem là ai, sau đó mới mở ra đọc. Thấy vấn đề của cô em tinh nghịch này nhắc đến Vân Mi, anh vội vàng đóng laptop rồi đi ra ngoài. Ra đến bàn công trước cửa phòng làm việc, anh liền nóng lòng hỏi, "Em lại muốn bày trò gì đấy?" Anh làm sao thế? Em có đắc tội gì với anh đâu, mà lại câu có. Đang trong giờ làm việc, em gọi anh ra đây làm gì? Em không biết, anh rất không thích ai quấy rối mình. Vào những lúc anh làm việc à? Em biết rồi, tại hôm nay có chuyện vui. Em muốn báo cho anh biết. Nếu sớm biết anh nghe chuyện có liên quan đến chị Y mà vẫn hung dữ như vậy, thì em không thèm tìm gặp anh đâu. Tuyết giận lẫy quay mặt ra bên ngoài, không thèm nhìn Đăng. Dù gì cô cũng muốn báo với anh rằng người anh yêu đã được mẹ thông qua vậy mà vẫn bị anh la khiến cho cô ấm ức đang cũng thấy mình có hơi quá lời nên hạ giọng và nói tiếp anh đang có việc quan trọng nên hơi nóng tính một chút mà em tìm anh là muốn nói chuyện gì chuyện gì mà liên quan đến vân Bi em không biết em không nói anh hỏi một lần nữa em có nói không em không nói được vậy thì anh đi rất câu đang không ngần ngại mà bước đi luôn tuyết quay trở lại đã nhìn thấy anh đi xa mình vài mét nên cô hậm hực và nói lớn mẹ về rồi cũng gặp chị my rồi hai người họ đang nói chuyện với nhau anh có lên tham gia không còn kịp đấy nghe như vậy đăng bỗng sững người và trao mày sau đó không còn một động tác thừa anh chạy ra phía thang máy rồi nhanh chóng bước vào trong này anh đi đâu đấy hả đăng nghe xong liền bỏ chạy mất hút khiến cho tuyết gọi rất to đoan biết anh mình đi đâu tuyết cũng đuổi theo sau chỉ là nói chuyện với mẹ thôi mà anh hai có cần phải gấp gáp đi tìm như vậy không chứ anh hai hai anh em cùng vào thang máy và nhấn lên tầng bốn mươi cả hai nhanh chóng đi đến trước cửa phòng nhưng khi đang đặt tay mình lên tay nắm cửa sau đó anh rụt tay lại không muốn mở mà đứng yên ở đó nghe chuyện tuyết lúc này nhìn là biết ngay anh đang muốn nghe xem vân mi nói như thế nào nên cũng lặng yên đứng kế bên hóng theo. Ở bên trong, bà Cầm cùng với Vân Mi đang ngồi sát nhau trên sofa. Vân Mi cảm thấy không quen với việc bà Cầm cứ gần gũi với mình quá mức. Lạ kỳ thật, nên cô cứ, cứ thụt lùi e dè Dạ, cô cần nói gì với con, cô cứ nói đi ạ. Công việc của con không thể nào bỏ lâu được. Mong cô thông cảm cho con. Bà Cầm từ đầu tới cuối đều nhìn cô. Càng nhìn sâu vào nhan sắc này, bà lại càng thấy hài lòng vân mi không xinh đẹp sắc xảo với gương mặt tỷ lệ vàng nhưng nét đẹp hiền hậu nhân từ ngây thơ từ cô cũng đủ đốn tim người đối diện có lẽ thằng con trai ngốc kiêu của bà cũng mê mệt vân mi vì điểm này bà kéo tách trà nhấp môi một cái rồi nhẹ giọng nói với cô con đừng có sợ cô không làm gì con cả chẳng qua cô có nghe rằng con trai cô nó để tâm đến con nên cô muốn trò chuyện với con một chút. Ừ, dạ thưa bà chủ tịch, con không dám tư tưởng đến thiếu gia, con cũng chưa từng gặp thiếu gia, nên xin bà chủ tịch đừng hiểu nhầm con, con không muốn trèo cao đồ ạ mà tội nghiệp cho con. phần mì dù đã đoán được ý ông bà là muốn mình cùng con trai họ tìm hiểu, nhưng khi nghe bà nói thằng vấn đề đó, cô lại khẩn trương lý giải. phần vì cô lo sợ họ nghĩ rằng cô ôm mộng trèo cao, phần vì cô chưa thật sự Muốn tiến tới thêm một mối quan hệ nào Bà cầm thấy cô phản ứng thay quá Nên bật cười thành tiếng Sau đó nắm tay cô Con đừng có lo Cô đã nói cái gì đâu Mà con lại dãy nảy lên Cô chỉ nói con trai cô Nó để tâm đến con thôi mà Dạ Nhưng mà con không biết con trai của cô Con... Con làm sao Thế chả nhẽ Con có người trong lòng mình rồi sao Vân mì bỗng chốc rối bời Không biết trả lời như thế nào với câu hỏi này Cô cảm nhận thấy bà cẩm Không phải là người xấu Nhưng cứ xuôi theo bà trong hoàn cảnh này Thì lại khó cho cô Suy nghĩ một hồi Cô lại vớ đại một lý do Rồi gượng gạo đáp Dạ vâng Đúng rồi thưa cô Con có người trong lòng rồi Người đó không thích con liên quan đến những mối quan hệ khác Vậy nên con Con nói gì cơ Con có người khác thật rồi sao Ở bên ngoài kia, đang nghe được lời nói của cô, đôi mi tâm cũng sụp xuống thất vọng. Có lẽ cô vẫn chưa thể nào buông bỏ Khánh, nên cô mới nói như vậy. Dù anh rất hiểu chuyện và thông cảm cho tình thế của cô bây giờ, nhưng nghe như vậy, anh cũng buồn trong tâm không ít. Tuyết kế bên thấy anh hai mình nắm tay thật chặt, thì biết anh đang tức giận. Cô dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình bao phủ lấy nắm tay kia, nhẹ giọng Anh hai đừng nóng vội mà buồn, chị mi chắc nhất thời chưa nghĩ thông. Em biết anh hai rất kiên cường và không dễ dàng bỏ cuộc. Em tin chỉ cần anh hai thật lòng theo đuổi chị ấy, chắc chắn sẽ có một ngày chị ấy động lòng mà yêu anh thôi. Đang nghe Tuyết nói nhưng anh một lần nữa không trả lời mà tiếp tục nghe ngóng chuyện bên trong. Ở đó bà cầm không tin lời cô nói bởi vì Tuyết có nói với bà Vân My mới ly hôn không bao lâu. nên bà tiếp tục trố mắt và hỏi vậy người trong lòng con cũng làm ở công ty này à cô cô vừa mới nghe con chỉ mới chia tay chồng cũ mà cô không nghĩ là con lại yêu người khác nhanh đến như vậy dạ chuyện này chuyện này cũng hơi dài dòng con phải nói làm sao đây không sao có chuyện gì con cứ nói cô cũng chỉ tò mò muốn biết thôi người con thích tên là gì con làm ở công ty này không nếu nó làm ở công ty thì cô giúp con một tay cũng được. Bà cầm tò mò nên cứ hỏi cô dồn dập, hết cách của bèn nói ra một cái tên khiến cho bà cầm và hai anh em ngoài kia cùng há hốc miệng. Dạ, người con nói là nhân viên phòng kinh doanh, tên là Hoàng Đăng ạ. Ơ, cái gì cơ? Con mới nói, con để tâm đến ai? Vân mì sượng mặt không biết nói tiếp thế nào. Cậu nhóc mà cô luôn cho là cậu bé quậy phá.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 Dạ, cô đang cười cái gì ạ? Họa ra con không thích con trai bác, mà con đi thích cậu đang sao? Dạ, vậy nên con không thể thích con trai bác được, khoảng cách đó quá xa. Nhưng mà cậu đang đó chỉ là một nhân viên quèn, cô gái xinh đẹp lại hoạt bát như con, ở bên cạnh cậu ta, không có tương lai đâu. Tương lai ư, định nghĩa của tương lai là gì? Trước đây Khánh cũng từng cùng cô vẽ vời ra một miễn cảnh, tương lai thật đẹp. Thật hạnh phúc Nhưng rồi sao Tương lai đó bây giờ đang ở đâu chứ Cũng nhờ đó cô mới hiểu Tương lai là thứ do mình tự vẽ ra Khi mình đã và đang thực hành nó Chứ tương lai không được vẽ bằng miệng Nghĩ vậy cô lại nói thêm vài câu Mặc dù hàm ý trong đó Không thật sự hướng về Đăng Hôm nay đang chưa thành công Nhưng rồi ngày mai cậu ấy sẽ thành công Hơn nữa còn có thể tự mình làm ra đồng tiền được Thì sao con phải chọn người có địa vị hay kinh tế cao làm gì ạ? Điều con cần là một bờ vai, một nơi để khi con có hỉ nộ ái ố ở ngoài kia, thì con vẫn có bờ vai cho con dựa vào. Con chỉ cần điều đơn giản như vậy, nhưng hình như nó quá xa xỉ rồi. Có đúng không cô? Người đời thường cay nghiệt đàn bà cũ rằng họ không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được sống trong tốt lành. Ai nói như thế chứ? Cô là cô không đồng tình như vậy nên cô không có ác ý gì với con con đừng lo đàn bà cũ thì càng phải trân trọng họ không phải sao họ tổn thương họ phải khổ sở như thế nào thì mới chịu thiệt thòi mà ra đi như vậy một chuyện tình nào tan vỡ thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chẳng phải là phụ nữ chúng ta hay sao vân mì không biết đã qua bao lâu cô không có một người nào đó tâm sự thật lòng và có chiều sâu như thế hôm nay trò chuyện cùng với chị ngân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 Khi mà rõ ràng biết được rằng là cô gái tên Mỹ Linh là một cô gái xấu Vậy mà chàng trai tên Khánh kia vẫn một mực Đổ hết tội lỗi lên Vân mi Một người đàn ông vô cùng hèn hạ và Tâm An cũng không biết phải nói gì nữa Không biết được rằng là tập tiếp theo Chàng trai tên Đăng của chúng ta có ra sức để bảo vệ cho Vân Mi hay không Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị Chúc quý vị có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc Xin chào và hẹn gặp lại